của Michel Ngô với lời nhắn như thế này: gửi chú một ly cà phê uống cho tỉnh táo để kể chuyện ma cho mọi người nghe ạ. Chúc mừng sinh nhật, tuy hơi muộn nha chú. Xin được cảm ơn Michel Ngô cũng như các bạn đã gửi tiền donate uh, support cho kênh YouTube của Việt Thảo. Cái số tiền mười đô la lớn chẳng không phải nhỏ. Đối với những người Cần tiền cho cuộc sống, nó lớn lắm. Và nó quá nhỏ đối với những người có tiền nhiều, mà không biết xài đâu cho nó hết. Riêng Việt Thảo mỗi lần nhận như vậy, tôi rất trân quý cái số tiền này. Lớn, nhỏ đối với người khác, nhưng đối với tôi nó là con số rất lớn. Làm cho tôi nhớ lại những lần sinh hoạt ở những ngôi chùa hay nhà thờ vào dịp Tết. Lúc đầu có người lì xì cho tôi trong những cái bao thơ đó, cho bao nhiêu tôi gửi cho chùa hết hay nhà thờ hết. Tại vì tôi nghĩ khi tôi làm việc ở đó tiền của người ta cho tôi giống như gửi cúng dường cho Tam Bảo hay dân hiến cho chúa vậy. Nhưng mà sau đó có người rầy tôi nói là tiền dân hiến nhà thờ đã dân hiến rồi, hay tiền à, cúng dường Tam Bảo đã cúng rồi, cái tiền này là lì xì cho việt thảo cho nên việc thảo phải giữ lần bị rầy đó tôi suy nghĩ và sau đó thì tôi giữ những cái số tiền đó lại và tôi đều công khai cho mọi người biết tôi bỏ trong túi tại vì mình đang gây quỹ cho những cái tôn giáo mình đâu có được quyền bỏ tiền trong túi riêng như vậy tôi về tôi cất mừng lắm vì trong cái ngày tết có người lì xì cũng như hôm nay có người chúc mừng sinh nhật rồi gửi tiền cho uống cà phê mặc dầu không gửi không cho tôi vẫn uống cà phê được mà nhưng mà nó mừng lắm vui lắm có phải cái tuổi già nó trở thành tuổi con nít không trở thành trẻ lại không giống như hồi nhỏ mà ai lì xì cho mình mừng vui vậy đó một chút tâm tình trải rộng trước khi kể các câu chuyện tâm linh để cho các bạn thấy rằng số tiền các bạn gửi cho tôi lớn nhỏ không cần biết nhưng đối với tôi nó lớn vô cùng chuyện cái tiền đó tôi làm gì Cái đó không có nói ra, nhưng mà rồi mọi người cũng sẽ biết thôi. Đương nhiên, tôi có quyền sử dụng cho cuộc sống của mình. Cũng như tôi có thể dùng số tiền đó làm một cái việc gì đó có ý nghĩa trong đời sống này. Có phải không nào Một lần nữa sẽ được cảm ơn và nhớ rằng tôi rất trân quý cái số tiền của các bạn gửi về đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về. Ở đây có chuyện ma của người ở từ North York ở Canada. Canada là một cái nước ở Bắc Âu. À, xin lỗi. ở phía bắc Bắc Mỹ, tức là ở phía bắc của nước Mỹ. Và đây là thành phố North York. Rồi những câu chuyện của um, Long Phạm gửi cho Việt Thảo cũng như những câu chuyện của Carter Y. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Kỳ thứ 450 Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện ma của người ở North York, Canada. Nội dung bức thư như sau. Thư này nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Hai anh Việt Thảo lần đầu tiên gửi email không biết thế nào. Tôi muốn gửi thử một câu chuyện ngắn trước. Nếu được, lần sau sẽ gửi nhiều hơn. Đây là câu chuyện ngắn đầu tiên của tôi. Năm 1980, đứa cháu họ của tôi tên là Hồng, nó khoảng 19-20 tuổi chị đó đến nhà tôi. Nó nói là nó vừa đi xem bóng đá vậy. Thôi ngạc nhiên, tại vì nó là con gái, và hồi nào tới giờ nó đâu có biết gì về bóng đá hay là túc cầu đâu. Rồi ít lâu sau, trong một lần ghé thăm nhà chị họ, tôi gặp cháu Hồng lúc mà nó bị ma nhập phải nói lần đầu tiên tôi thấy nó bị ma nhập như thế nào cái mặt nó đỏ lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net